Em thân mến, Eliot và công chúa Ano đều gặp những phiền phức không nhỏ. Công chúa Ano phải đối phó với việc bị ép cưới con rồng. Nàng tìm cái chết bằng việc la vào lò sưởi nhưng cuối cùng thất bại. Còn Eliot thất vọng, giận dữ khi vua cát cũng không có cách cứu giúp cha của mình. Cậu đã liều mình để tìm vua cát nhưng giờ lại biết ông không thể can thiệp vào chính sách của mộng giới. Dù biết tình hình đang nguy hiểm nhưng Eliot vẫn quyết tâm đến thành phố Ephitit để tìm gã học việc Jabu bởi tính mạng của cha cậu. Chỉ còn 3 tháng mà thôi. Bây giờ, em cùng theo dõi tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát thuộc bộ truyện Mộng Giới Onisia của nhà văn Paris qua giọng đọc của cô Kim Ngọc nhé. Có thể làm điều đó sao? pha hỏi lại. Tất nhiên là có thể chứ. Sự ám thị có thể được áp dụng rất tốt với các mộng khách, còn tốt hơn cả các đối tượng đang thiêu thiêu ngủ. Nhưng nó đòi hỏi ta phải ở bên cạnh mộng khách. ra bút phải có sự tiếp xúc thực thể liên tục với mộng khách của Philip để không đánh mất anh ta. Chuyện này làm sao chứng minh được họ đang ở Efitit ạ? Elot thắc mắc. Cháu đã nói là cha cháu toàn mơ thấy ác mộng. Điều đó phù hợp với việc sử dụng các đồng hình tiêu cực. Với các đoàn xe bắt mộng tuần tra ngang dọc Onidia, cách duy nhất để tạo ra ác mộng mà không bị quấy dày. Là thực hiện điều đó ở Ephitis Nhưng Zabuz sẽ tự đưa mình vào chỗ chết Nếu lưu lại đó Cassia phản đối Đúng, vua cát thừa nhận Chính vì vậy, ta tin rằng Có thể Zabuz nhận được sự bảo vệ của một Hoặc nhiều ác mộng Công việc của hắn nhắm đến mục đích nâng cao quyền năng Của các ác mộng Chắc chắn, hắn sẽ không gặp khó khăn Trong việc thuyết phục Một số kẻ khao khát báo thù ủng hộ các nghiên cứu của hắn. Căn phòng chìm trong im lặng. Elliot có cảm giác linh hồn mình đã tách ra khỏi thân xác mộng chủ và đang quan sát cảnh tượng diễn ra như một kẻ vô can. Cassia ngả người vào lưng ghế. Ừm, um, e rất là rộng lớn, cô thở hát ra. Và nó là một cái hũ nút thực sự. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin gì về người ở đó. Chúng tôi có thể mất nhiều tuần lễ ở đó mà không tìm được Zabuz. Ta tin rằng việc đầu tiên cần làm là đi gặp Zof, Hùa Cát nói. Ở bên cạnh ông ấy, Elios sẽ được an toàn. Và nếu có người nào có thể cung cấp thông tin cho các bạn về epitis thì chắc chắn là ông ấy. Ông cho rằng ông ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi à? Cát hỏi lại. Chứ còn gì nữa, chắc chắn ông ấy sẽ giúp chúng ta. Pha-dô xen vào. Cô không thấy ông ta hài lòng như thế nào khi được gặp người cháu trai của bà bạn thân sao? Joss sẽ làm mọi chuyện để giúp elios Vua cát khẽ mỉm cười. Pha-dô nói đúng. Ta tin chắc Joss sẽ giúp các bạn. Nói đoạn ông đứng lên, lục lọi trong các ngăn kệ, rồi rút ra một tờ giấy từ trong một cuộn album đặc biệt ngăn nắp. Nhét nó vào trong một cái phong bì trước khi ngồi xổm bên cạnh Elliot. Elliot, đây là một tấm ảnh của Jabus Ông vừa nói vừa đưa phong bì cho cậu. Ta thực sự rất tiếc vì không thể giúp được cháu trong lúc này. Cháu có thể quay lại đây tùy theo ý muốn để nhờ ta giúp đỡ, hoặc đơn giản là để nghỉ ngơi. Ta sẽ cử một người túc trực tại cổng cả ngày lẫn đêm để cho cháu vào nếu cần. Dạ, cháu cảm ơn ông, Eliud nhí nhí. Nói vậy, nhưng trong lòng cậu đang ở nơi khác, nhiệm vụ phải làm rất nặng nề, đầy những trở ngại không thể vượt qua. Ngay cả với Cassia, Faso và Zoff bên cạnh, chưa chắc cậu đã có thể tìm ra dấu vết của Zabuz giữa Efitis rộng lớn. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không có một manh mối nào cả. Eliud cầm lấy tấm ảnh Zabuz, Đứng dậy rồi theo chân hai người bạn ra cửa như một con robot. Eliott này! Phù Cát cất tiếng ngay khi cậu bé mộng chủ sắp ra khỏi phòng. Vâng ạ, Eliott vừa đáp, vừa quay khuôn mặt cau có về phía người, lẽ ra đã là vị cứu tinh của cậu. Cháu hãy cẩn thận nhé, Phù Cát nói. Và đừng quên là cháu không đơn độc. Eliot không còn hơi sức để trả lời nữa cậu im lặng rời phòng làm việc của vua cát bà lưu mở một con mắt khi nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng sập lại và rủ thầm sự thiếu ý tứ của bà bạn bà bất giác vừa lấy cái đồng hồ báo thức bây giờ ba tư phút khá là muộn đối với một người luôn thức dậy làm lụng lúc 6 giờ 30 sáng như bà phải nói là bà đã trải qua một đêm không ngon giấc. Mọi thứ đảo lộn trong đầu bà, tình trạng sức khỏe xa sút của con trai, cuộc gặp gỡ có lẽ đã xảy ra trong đêm giữa cháu nội và vua cát, cũng như những ký ức trôn vùi vụt xuất hiện trở lại. Bà Lu ngồi dậy, rụi mắt, vươn tay đặt cái đồng hồ về chỗ cũ và khựng lại. Cánh tay lơ lửng trong không khí. Bà vừa nhận ra hai thứ, Trên chiếc bàn đầu giường, hai món đồ không có ở đó khi bà đi nằm vào tối qua. Một cuốn sách và một cái hộp thuôn dài làm bằng lá cọ. Cả hai đều mang cùng một dấu hiệu là một chiếc đồng hổ cát. Bà Lu lập tức nhận ra chúng đến từ Oza Gora. Và tim bà bắt đầu đập rồn rập. Vậy là ai đó đã đến thăm bà trong đêm? Có phải là ông ấy? Phải rồi, dám lắm. Còn ai khác kia chứ? Như vậy, có nghĩa là Elliot đã thành công. Thằng bé rốt cuộc đã gặp được vua cát. Nếu không, tại sao ông ấy lại đến thăm bà trong đêm qua? Sau chừng ấy năm, im hơi, lặng tiếng. Bà Lu đặt chiếc đồng hồ xuống rồi cầm cái hộp lên. Bà nhẹ nhàng mở nó ra. Bên trong cái hộp là những gói trà đủ màu. Bà đưa một gói lên mũi và nhắm mắt lại. Một dòng ký ức trào ra từ trong đáy sâu trí nhớ của bà. Bà đã không được ngửi mùi trà cát từ lâu lắm rồi. Bà Lu đặt gói trà vào trong hộp và nhìn chầm chầm một lúc các hình vẽ đơn sắc trên lớp giấy nhãn. Tại sao ông ấy lại đem trà cát cho bà? Nó không thể sử dụng đơn lẻ nếu thiếu chức đồng hồ cát. Dù là trắng hay xanh Thì nó cũng vô dụng mà thôi Mà ông đi biết thừa Bà không còn được phép sử dụng Chiếc đồng hồ cát của mình nữa Vậy thì tại sao? Hay đây là dành cho Elliot? Nhưng để làm gì? Bà Lu đóng nắp chiếc hộp Đặt nó xuống chiếc bàn đầu giường Rồi cầm lấy cuốn sách Hy vọng sẽ tìm thấy những lời giải thích trong đó Trang đầu tiên đầy những ký hiệu cầu kỳ Mà bà không thể hiểu được. Không nản lòng, bà xem xét thật tỉ mỉ toàn bộ cuốn sách. Đúng như mong đợi. Bà tìm thấy một cái ngăn nhỏ giấu ở bìa ba của cuốn sách. Bà mở nó và lôi ra một cái mặt nạ thông ngôn, nhanh chóng đeo vào. Sau đó, bà quay lại trang đầu tiên. Những dòng chữ giờ đây đã trở nên hoàn toàn dễ hiểu. Cuốn sách có tự đề... Lịch sử các mộng chủ của Odinia Bà nhanh chóng lật các trang sách Nó bắt đầu bằng một phần tổng quan Về những khuynh hướng Và các thế hệ mộng chủ khác nhau Tiếp nối với một phần dày hơn Để điểm lại trong vài trang sách Từng mộng chủ Đã đến Odinia trong 30 năm qua Vì tò mò Bà dừng lại ở những trang cuối sách Bốn trang được dành cho những chuyến Chu du mộng giới của chính bà Hơn 40 năm về trước Không thể kìm mình được, bà đọc chúng Tác giả viết cũng không đến nỗi nào Mặc dù đã bỏ qua điểm chính yếu của câu chuyện Bà Lu khét cuốn sách đánh tách một tiếng Ông ấy đem cho bà cuốn sách này Lẽ nào để nhắc lại những kỷ niệm xưa Bà nhắm mắt lại trong giây lát để ngẫm nghĩ Rồi bà lại mở nó ra Tìm kiếm một dòng chữ viết tay Một ký hiệu, một manh mối nào đó Thứ duy nhất mà bà tìm thấy là một chiếc đồng hồ cát được vẽ bằng mực đỏ ở góc trên bên phải của một trang sách ngay đầu trương, ly tang, người tái xuất, 1045-1053. Bà thở dài, cái lối úp mở thay vì nói thẳng thường này là sao? Hình vẽ màu đỏ này mang ý nghĩa gì? Bà phải đọc chương sách này chăng? Bà không có manh mối nào khác từ bỏ trò đoán mò. Bà Lu kê thêm một chiếc gối sau lưng, rồi duỗi chân, kéo chăn lên đến ngực và bắt đầu đọc. Mộng chủ người Trung Hoa Li Tang đến Oniria lần đầu tiên vào năm hạ giới 1045 ở tuổi 19, giữa triều đại của vua Sanbut Đại Phúc. Không đặc biệt siêu phàm, ông ta chưa bao giờ tạo ra được một sinh vật sống thành công. Li Tang nhanh chóng làm quen Và thích thú với năng lực mộng chủ của mình đến nỗi Dành hơn phân nửa số đêm của mình Để chu du Onida trong gần 3 năm trời Tiếp theo là một đoạn mô tả những sáng tạo và thành tựu ít nhiều đáng kể của người mộng chủ nói trên Bà Lu không hiểu việc đọc chúng thì có ích lợi gì Bà bắt đầu đọc lướt cho đến khi một chữ khiến cho bà giật nảy người, trục xuất Bà vội vàng đọc lại từ đầu đoạn văn Vào năm 1048, do sự nhiệt tình tưa đẩy, Ly Tang đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Vì muốn chứng tỏ quyền năng của mình, ông ta đã giết chết một thanh niên xứ cát. Tội lỗi của ông ta lập tức bị đại hội đồng trừng phạt, và Ly Tang bị trục xuất khỏi mộng giới. Một bùa phép đã được ếm vào đồng hồ cát của Ly Tang để ngăn cản ông ta sử dụng nó trở lại. Ly Tang được phép giữ chiếc đồng hồ cát của mình. Để linh hồn ông ta có thể quay về hạ giới Nhưng nếu sử dụng nó một lần nữa Ông ta sẽ thiệt mạng ngay khi đến mộng giới Bà Lu run lên Đây cũng chính là bù phép đã được ếm vào chiếc đồng hồ cát của bà Hơn 40 năm về trước Khi chính bà bị trục xuất khỏi Oniria Tim đập rồn rập, bà đọc tiếp Trong nhiều năm trời Người ta tưởng sự đe dọa vẫn đủ hiệu quả và lệnh trục xuất được tôn trọng. Nhưng vào một ngày của năm hạ giới mùa nghìn không trăm năm ba Ác mộng Grunach thành viên của đại hội đồng và của ủy ban từng ra lệnh trục xuất ly tang đã phát hiện ra người này đang biểu diễn năng lực của mình trước một nhóm nông dân trẻ tuổi tại một cửa mật của Ephetis. Đi cùng ông ta là một thanh niên Trung Hoa tên Lee Xiao, người cũng đang biểu diễn năng lực Cả hai người lập tức bị bắt giữ Bởi cảnh sát hoàng gia Và chiếc đồng hồ cát của Li Xiao Đã bị tịch thu Trong thời gian xét xử Bút lục của tòa cho thấy rằng Sau khi bị trục xuất vào năm 1048 Li Tang Đã trao chiếc đồng hồ cát của mình Cho người em trai Li Xiao Nhưng thay vì Để cho em trai chu du mộng giới Một mình Ông ta lại nắm tay cậu ta khi ngủ Do sự tiếp xúc thân thể này Ti-Tang đã có thể tiếp tục đi đến Onidia cùng với người em trai mà không kích hoạt mùa ếm của chiếc đồng hồ cát. Hai anh em do vậy đã cùng nhau chu du mộng giới trong suốt gần 5 năm. Cuối cùng ti bị cất án tử hình vì đã không tôn trọng phán quyết trước đó. Người em trai Li sao của ông ta bị trục xuất và một bộ phép tương tự cái trước đó lại được ếm vào đồng hồ cát của anh ta. Dixiao đã ngoan ngoãn không xé rào nữa. Việc tìm kiếm một người tại thành phố rộng lớn như Ephesus là không hề dễ dàng. Eliot và các bạn phải lên kế hoạch kỹ. Cậu mang theo tấm ảnh của Jabu và dự định đến Ephesus nhờ một người bạn của bà nội là Jo giúp đỡ. Trưa tay mộng giới, chúng ta trở lại cuộc sống hiện thực. Bà Lu vừa trải qua một đêm không ngon giấc. Bà giật mình khi thấy hai đồ vật đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Trong lúc bà ngủ thì vua Cát đã đến và gửi cho bà một cuốn sách và một chiếc hộp thuôn dài bằng lá cọ. Hồi hộp vào tò mò, bà Lưu mở ngay cuốn sách ra để biết lý do tại sao vua Cát lại xuất hiện sau 3 năm sau cách. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử các mộng chủ của Onesia, bà lu chú ý tới một đoạn viết về mộng chủ người Trung Hoa Ly Tang. Phải chăng vua Cát đang nhắn nhủ bà có thể quay lại mộng giới để giúp Eliud hay cậu bé đang gặp nguy hiểm? Để biết chặng đường đi tìm ra bu của Eliud như thế nào, Và bà Lu có trở lại mộng giới hay không? Các em cùng đón nghe tiếp tập 2 có nhan đề Vua Cát thuộc bộ truyện mộng giới Onisia và chương trình sau nhé. Biên tập viên Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.